Hồi thứ 56, Trung hậu một ngày giết năm vua, điền đơn vân lời xuống tìm mẹ. Nói về Trung hậu một tay thì cặp nách anh vương, một tay thì cũng rút gương, đánh với lão tổ. Bởi vậy nên lão tổ chẳng dám hạ thủ, sợ anh vương tánh mạng chẳng còn. Liên bàn với bốn vị quốc vương, hãy để cho chung nương nương tẩu thoát, chừng cứu được anh vương khỏi nạn, rồi sẽ cùng nó giao phong mới đặng. Bốn vua thấy đều bằng lòng Nên phục binh không hề động thủ Lúc đó, Liêm can ở trên bờ ngó thấy Liền đùa binh áp tới mé sông Trung hậu thấy có cứu binh tới Bèn niệm thần chú tam thai ly địa Và kẹp nách anh vương nhảy bóng lên trên bờ Điền côn ngó thấy ngẩn ngơ Cũng tuốt ra trước mũi thuyền Nhảy theo lập tức Trung hậu và điền côn chạy trước bố cua cùng lão tổ lục thục chạy theo sau Còn anh em liêm thuận mau màu Đem dân những đồ đao mã cho trung hậu Đây nói về anh vương Bị trung hậu kẹp vào nách đau bấy khắp mình Mới cầu xin quốc mẫu phóng sinh tặng ra lệnh bãi binh về nước Anh vương khóc than hết sức Nhưng trung hậu giả bộ không nghe Bèn dòi anh vương lên trên trời Té xuống dập đầu hồn về chính suối nguyên năm vị quốc vương đó vốn là năm vị long thần ngày nay số đã mãn phần nên bị trung hậu đưa về trời một lượt khi bốn vị quốc vương kia thấy anh vương đã thác rồi thấy đều thương tiếc khóc ròng với nhau còn lão tổ lật đật lên tướng đài đốt lửa làm hiệu lệnh hết thảy tướng binh năm nước đều áp lại phủ vây trung ương nam bắc đông tây tám hướng đau thương chấn trở bảy vị nguyên nhung cũng theo phò trợ đánh thôi thiên ám địa hôn đầy đồng máu chảy như sông khắp nơi thay bày chặt đất mười một nước tướng tài đủ mặt say máu ngà chữa định hơn thua đấu lòng vị trí tranh đua số trời khiến năm vua bỏ mạng nói về lỗ lăng vương lòng hàng hoài hận đi chiêu thân lại bị đòn quyết làm sao một mất một còn mới hiệp nhau lập kế ra tương gian đại hội nay lại thấy anh vương chết nữa thì tức tối vô hồi bèn dục ngựa buông cương lướt lướt tới cả kiêu mà nói rằng bở con sổ phụ mì chớ hành hung trận này quyết định thư hùng đặng trả thù anh vương cho biết mặt nói dứt tiếng liền quơ đao chém tới trung hậu cũng đưa kiếm ra đỡ đánh hơn ba chục hiệp lỗ vương thế cự không nổi bàn dục ngựa chạy dài, trung hậu cũng quất ngựa đuổi theo, chém với một đao, lỗ vương đứt ra làm hai đoạn. tần vương thấy vậy, lòng càng sầu thảm, nhưng quyết chí không không để kẻ mất người còn, bèn quơ gương thanh phong và dục ngựa tới chém nhau mấy hiệp. trung hậu một tay thời cầm đao cự địch, còn một tay thời với lấy níu cái ngọc đái của tấn an vương. Hai đàn lôi kéo nhung nhăn, Trung hậu mới bắt tấn anh vương qua để nằm ngang trên ngựa. Rồi cầm đỉnh tề đao cứ cổ, tấn vương kêu năng nỉ hết lời, chung hậu mới nói, Giết rắn thì phải trừ nọc, nếu để ngươi còn chẳng phải dễ chi. Nói rồi liền xuống đao, tấn vương bỏ mạng chiến trường. Lương vương lại hành hung lướt tới, mình cởi một con hồng thú, tay cầm một cây trường thương. Trung hậu xem mặt lại tỏ tường bèn mắng rằng Đột Giang vương, sao không chết luôn đi cho rảnh Lương vương không hề đáp lại, cứ dục thú hư, quê thương mà đâm nhầu Hai đàn đánh đặng dây lâu, Trung hậu đã có hơi mệt Bèn niệm ít câu thần chú, lấy ngủ lôi tiền, hiện luyện lên trên Nghe một tiếng nổ vang rền dậy đất, lương vương bèn lật đập ngó lên Kế bị ngủ lôi đánh trúng chết liền, Thần Long đà bỏ mạng quy thiên. Trung Hậu mới dừng tay lại nghĩ, Điền Côn ở sau tiếp theo trợ chiến. Thấy nương nương nhung giác như thoa son, Mình mẩy thì đầy máu đỏ lờn, Bốn phía lại phục binh bắn tới. Lúc đó, Tống Vương ở trên gò cao ngó thấy, Truyền Tam Quân vây phủ đông tây Đau thương rực rỡ dãy đầy, Khắp núi cờ chiến ít nổi. Trung Hậu bèn nghĩ rằng, Nếu mình làm phép đàn vân độn thổ mà về dinh thời đẳng rồi, Ngại vì bảy vị nguyên nhung có sai thất thế nào thì mình sẽ không khỏi mà mang tiếng. Nghĩ như vậy nên quyết sanh tử một trường hỗn chiến, cho rõ tài sủ phụ với đời. Trung hậu suy nghĩ vừa rồi, xảy tống vương đã buông cương lướt tới. Trung hậu lấy thần cùng dương ra, nhắm bắn tống vương, trúng ngay chỗ yến hầu liền vùng vằn lên ngựa dây lâu quan bảo giá tưởng đầu tống vương bị kinh phong huyết vựng nên lật đật đua nhau chạy tới thấy tống vương máu chảy dầm về cùng nhau bảo hộ đem về thời tống vương đã hôn mê bất tỉnh kế một lát thì cũng nương theo mây bạc năm vua đều hồn xuống suối vàng uổng công trình lập hội tương gian khiến bá tánh đều mang tai họa nói về chí tôn lão tổ ở trên tướng đài xem qua thấy năm vua đã bị nạn thì hầm hầm quyết xuống bắt cho đặng trung hậu mà ăn gan bèn truyền bộ hạ nhi lan phát hiệu pháo tới chiến tràng đối địch trung hậu vừa ngó thấy mặt thì hỏi rằng Bở thằng yêu đạo mi danh hiểu là gì và người tu hành tới đây làm chi cho uổng công ngàn năm đắc đạo lão tổ mới đáp bần đạo ở Lạc Vân Sơn, thủy hòa động đạo hiệu là Quán Đức Đại Tiên, thường hay xưng lão tổ Chí Tôn, có học trò cặp môn tên là Ngô Khởi. Vì năm vua thành tâm khấn vái, thỉnh bằng đạo tới Lập Hội Tân Giang, trước là giúp 11 nước hầu ban, sau là để trừ an mối họa. Này nằm vua thấy đều bị hại, ta với ngươi thù quán như biển sâu, phải mau mau hạ mã cúi đầu cho đạo tới linh hồn vua năm nước trung hậu nói ai gia với lão tổ vốn không thù oán mà bây giờ sự tai quả sao cho đành có phải là phạm giới sát sanh, thời tiên trưởng mắc tội với thiên đình chạy đâu cho khỏi lão tổ cười rồi đáp rằng số là nương nương chứ rõ để bằng đạo phân lại cho nghe việc đã cách mấy mươi năm dư bằng đạo nhân hái thuốc đi ngang qua huỳnh hoa sơn động gặp hai tiên nữ đồng của bà lê sang thánh mẫu nó lại mời ta vào ra mắt sư tôn cũng tưởng là đồng đạo nhất môn hay đầu lê sang lại buông lờ mắng nhiếc nói bằng đạo với nữ đồng ghi ước bắt ta ra đánh bốn chục roi việc quan thiên kiêu chẳng thấu trời vì sự tu hành còn đang thiếu bạc bảy lầu câm gan tím ruột chờ có ngày trả quán này sự giận lây tuy cũng không hay nhưng bắt trò mà trả quán cho thầy cũng đặng trùng hậu nói xin tiên trưởng hãy trở về non tu dưỡng cho thân được trường sanh đừng gây ra sự chiến tranh mà nhọc tới cây đau này thì nó vô tình quá lẽ lão tổ nghe nói cái giận bèn dục lập quê gương lướt tới đánh hơn một trăm hiệp mà vẫn chưa định hơn thua lão tổ tính bài lấy sức cự không nổi Bèn xanh ra một kế, chém bậy một gương, rồi dục lọc chạy đùa Trung hậu biết ý cũng dục ngựa đuổi theo Lão tổ ngó lại cá mừng, bèn lấy ra một vật tiên báo kêu là tán hồn phan Niệm ít tiếng chân hồn, rồi tế lên trên không kêu và nói rằng Bỡ sủ phụ, mì hãy coi bủ bối của ta Nguyên Trung hậu cốt cách thần tiên nên thấy cây phan ấy thì không hề gì Nếu phải chi người phàm khác Thì đã bị hồn thâu Sẽ chết tốt Trung hậu nghe kêu ngửa mặt lên xem Thấy thái dương chân hỏa Tỏa ra đỏ lờn Liền lấy ra một vật báo kêu là Yên sĩ hạp Tể lên Hai phép đánh với nhau trên không Chẳng hề phân hơn thua Hai đàn đều thâu bụ bối lại Lão tổ lại lấy ra một cái hồ lô Đưa lên Niệm ít tiếng lầm thầm rồi mở nắp Tức thì bay ra một bầy mã phong Thiên thiên vạn vạn, không biết bao nhiêu Đều bay nhầu tới mà bu cắn Trung Hậu Làm cho mở mắt không ra Trung Hậu phải đánh nhau một hồi Rồi nằm sấp trên lưng ngựa mà bỏ chạy Lão tổ phụ lộc cứ đuổi theo Điền cồn buôn cương ra, cản lại Để cho Trung Hậu thoát khỏi Thời nay Trung Hậu chưa tới số nên than một tiếng mà kinh động tới phật trời quan thế âm hóa ra một đạo tường vân bay tới tương gian cứu nạn thầu hết những loài ông dữ và rưới nước cam lồ khắp nơi siêu thăng cho tướng sĩ quan hồn lại đưa nước tịnh thủy bình mà rưới vào chung vô diện tức thì nọc ông tiêu hết trung hậu trong mình lại mạnh mẽ như xưa lão tổ ngó thấy ngẩn ngơ không biết người nào Dám phá phép của mình Liền dục lọc lướt tới Đánh với Điền Côn Trung hậu xem thấy Mới trở ngựa lại Cũng quơ đau mà trợ chiến Nói về Võ Lăng Quân Là Trung Thoại Hoa Phụng chỉ Vận Lương Ra khỏi Chiêu Quang Đi tắt tới núi Bồ Mai Lãnh Liền sai quân vào báo cho Liêm Thoại Hoa Và Yến Quân Sư hay rằng Có vườn di Vận Lương đã đến vương phi và thừa Tứ cả hai liền ra rước vào nơi quân dinh trò chuyện một hồi rồi điểm ra lương khảo khi ấy trung thoại mới nói rằng bây giờ quốc mẫu đang ở đâu liêm thoại hòa mới đáp đi phó hội rồi chưa biết kiết hung ra thế nào trung thoại hòa nghe nói cả kinh mà rằng nếu cú giá chậm trễ thì tội lớn chẳng chơi Nói rồi một ngựa một người, thẳng tới tương gian mà cứu giá Khi tới nơi, vòng binh nào cũng đánh phá Chẳng khác như lửa nọ đốt rừng Chém người chết thôi ngã lăn, không ai mà cự nổi Quân vào báo lại cho Tống Quốc Điện Hạ là cơ vân hay rằng Có một viên nữ tướng đi tìm chung nương nương Thiệt là tay võ nghệ cao cường, giết quân sĩ cũng như là kiến cỏ Điện Hạ cơ vân nghe báo Thì nổi giận lôi đình Dẫn theo năm trăm bộ binh Quyết tới xem cho thấy mặt Khi Trung Thoại Hoa ngó thấy cơ vân Người chẳng cao chẳng thấp Mình thì cởi một con ngựa huỳnh bu Tay cầm kim đao Mặt trắng như tô phấn Hai bên xem đà từng tận Làm như một lòng đã có ước ao Xem rồi nghĩ ngợi trước sau Cũng rõ chắc là con nhà kim chi ngọc đẹp Trung Thoại Hoa mới nói ta là chung vương di đệ tử Tới đây chờ vương tử đã lâu Bây giờ tề quốc mẫu ta ở đâu Phải để cho ta đi kiếm Nếu như vương tử muốn hành hung sanh chuyện Thì cây đao này nó thiệt vô tình Cơ vân nghe nói Nổi giận lôi đình rồi nói rằng Tổng nguyên vương điện hạ Đệ nhị thái tử là cơ vân nay ta gặp đặng cừu nhân Quyết bắt cho đặng mà trả thù cho vương phụ nói vừa dứt tiếng quơ đao chém liền thoại hoa cũng đưa đao ra mà đỡ đánh hơn năm chục hiệp sức cũng cầm đồng vì thoại hoa không có ý đánh lâu muốn đi kiếm cho gặp được Trung vương hậu nên chém bậy một đao rồi bại tẩu cơ vân ngỡ thiệt cứ đuổi theo đi một đổi xa xa cơ vân đã theo đà gần kịp thoại hoa liền chém trái ra một đao cơ vân đứt làm hai Quân sĩ ào tới cướp thay Thoại Hòa lại quơ đao xuống trận Hoàng lược trận chạy vào phi báo cho nguyên soái Tề Trinh hay Tề Trinh liền tóc ngựa tiếp theo Hai đàn lại gặp nhau hỗn chiếm Thoại Hòa dùm thế trá bại để đi kiếm Trung hậu cho Mao. Tề Trinh lại dục ngựa đuổi theo Thoại Hòa đang khi thế túng Bèn lấy ra một cung xuyên dương bá hộ đắp tên vào bắn trúng tề trinh tề trinh thất cơ đại bại trận trở về thoại hoa lại xác nhập trùng vây đi kiếm tiếp Dây lát ngó xa xa thấy một đạo sĩ còn quân binh thì đang vây phủ đông đầy chắc là trung hậu đang ở đây nên mới liều mình chạy đến đó nói về chí tôn lão tổ đánh với trung hậu và điền cô một mình cự địch hai người tính thế không hơn đặng bèn gian ra ít bước lấy cây gươm trụ tiền kiếm tế lên kim quang môn đạo sáng ngời vừa muốn rớt ngay đầu của trung hậu quan âm ở trên mây thâu lại gươm báo ấy nên không cho nó xa xuống lúc đó trung thoại qua ở đâu vừa đi tới thấy trung hậu thì mừng rỡ muôn phần bèn tâu rằng em phụng chỉ giải lương đến rồi nên tới cứu giá trễ xin nưng nưng thứ tội Hoàng Thế Âm ở trên ngó thấy mới nghĩ rằng Cây tru tiên kiếm nếu như nó không vấy máu Thì nó chẳng chịu thôi Ấy là số định bởi trời Thoại hoa phải chết thế cho trung hậu Hoàng Thế Âm nghĩ rồi Chẳng còn thâu lại nữa Cây gươm liền xa xuống Chém chung thoại hoa rụng đầu Cây gươm đã vấy máu Thì nó bay trở về tháp Lão tổ thấy gươm đã trở lại Thì chắc trung hậu đã chết rồi Đầy nói về trung hậu thấy trung thoại hoa chào hỏi, Chưa kịp trả lời, Thì khi không gươm ở đâu ở trên trời bay xuống, Làm cho chị em, mỗi người đôi ngã. Trung hậu rất buồn bã than khóc một hồi, Kế điện côn tới thâu liệm thi hài, Trung hậu lại quơ đau, tới đánh tiếp. Lão tổ, mặt nhìn bất tỉnh, Không biết rõ người chết đó là ai, Ngặt vì cây gươm đã chém đặng một, Chớ chẳng chém được hai đúng thế phải quơ gươm rước đánh hai đàn lại hỗn chiến chưa định hơn thua nói về mọc trụ quân đang ngồi nơi tam thanh điện bỗng nhiên nghe quyết trái tim mình máy động bèn đánh tay đàn biết rõ nguyên do mới kêu ngân hà đồng tử lại mà bảo rằng hãy đòi sư đại tới hầu đặng cho thầy giải chuyển ngân hà vâng lời ra sau hậu điện đòi điền đơn điền đơn nghe lệnh thầy đòi lật đặt tới tam thanh điện quỳ lại rồi thưa rằng chẳng hay sư tôn cho đòi đồ đệ có việc chi dạy bảo trù quân mới nói hiền đồ có biết tên họ và xứ sở ở đâu hay không điền đơn thưa rằng hiền đồ họ mạnh ở vân nam chẳng may già biến quả tai mong ơn thầy đem về dạy dỗ trù quân mới nói Hiền đồ thật là tề tuyên vương Long Chữ, mẹ là trung hậu nương nương. Lúc trước đi phó hội Hoài Nam, đẻ rớt tại sản Long Trì nước sở. Mạnh gia thời gặp mới đem về làm nghĩa tử minh linh. Nay hiền đồ đã trưởng thành, coi quyết chiêu đây. Coi quyết chiếu đây thì sẽ biết. Điền đơn hai tay tiếp lấy quyết thơ, coi hồi lâu rồi khóc ngất mà thưa rằng. Chẳng biết ngày nào con được gặp mẹ cha, Xin tôn sư dạy bài cho rõ. Trùng quân mới nói, Này trùng nương đi phó hội, Bị trí tôn lão tổ, Gây việc chiến tranh, Hiền đồ phải mau tới xứ tương Giang Vào tỏ với Yến Anh mọi nỗi Trước là mẹ con gặp mặt, Sao thuận theo lòng trời mà thấu phục năm vua. Thầy ban cho con đủ các thứ báo đồ, Những thương mà cùng khôi giáp, hiền đồ hãy mau nhắm mắt lại, đặt cho thầy làm phép, đưa hiền đồ tới tương gian trong một giờ. thầy trò trong mặt nhau lúng ngẫn ngơ, điền đơn quỳ lại ơn dạy bảo. khi điền đơn lạy thầy xong rồi, cầm thương lên ngựa nhằm hai nhắm hai con mắt lại không dám mở ra. trù quân niệm chú. Hô thần đòi quỳnh cân lực sĩ tới rồi bảo rằng Ta phiền cùng chư thần Hãy đưa thái tử tới bồ mai lãnh Đặng cứu mẹ là mão đoan tinh Chu thần vân lệnh Nổi gió ào ào Đưa điền đơn trong giây lâu Thì đã tới tương gian địa phận Thái tử vừa nghe lặng gió mở mắt Xem ngựa thì ngựa đã xuống đến đất rồi Nhìn xem phong cảnh lôi thôi Phía đông bắc có một tòa danh trại bàn lướt tới quân môn xem lại thấy cờ hiệu đề hai chữ đông tề thái tử bèn kiều quân giữ cửa mà nói rằng quân bay hãy vào báo với quân sư yến anh nói rằng ta đây là thái tử điền đơn hội kỳ bàn tề sở tranh cường trùng mẫu hậu đẻ ra tại sản long rì thõa nọ bảy lâu nay ở tiên sơn học võ nay thầy ta biểu hạ sơn để kiếm mẹ giải vay một lời nói chẳng đơn sai hãy mau mau vào thư lại cho yến anh và liêm thị vương phi hay rõ hai người hay tin mừng rỡ ban truyền lệnh mời vào điền đơn theo tới huỳnh la trứng thi lễ xong rồi bèn hỏi rằng quốc mẫu tôi ở đâu yến anh mời thái tử lên ngồi làm lễ quân thần điền đơn liền đưa cái huyết chiếu ra yến anh xem thấy rồi kế đưa cho liêm thoại hoa mà nói thở nay tôi chưa nghe nói quốc mẫu chữa đẻ mà nay ở đâu lại có vương nhi yến anh bèn thuật lại các việc cho liêm thị nghe một hồi rồi truyền quân dọn tiệc rượu chúa tôi yến lạc vừa xong điền đơn lại hỏi quốc mẫu tôi đi phó hội có ai theo bảo giá hay không liêm thoại hoa nghe mới nói có chồng tôi là đông lỗ vương đi bảo giá cùng với bảy vị nguyên nhung điền đơn nói vương tẩu đó mà em không biết xin chị hãy thứ dung vậy thôi để cho em xác nhập quân trung tìm vương mẫu mới đành lòng hoài vọng nói rồi từ biệt yến anh và liêm thoại hoa rồi cầm thương lên ngựa nhắm tương giang thẳng tới nói về phò mã nước lỗ là ngô khởi thống lãnh hùng binh ba mươi vạn đi cướp dinh trại bên tề quyết lòng bắt cho đặng oải quân sư và chánh thê của điền cô mới hải dạ khi quân đi đã gần tới bồ mai lãnh thì phần binh ra mai phục hẳn hồi chờ tới lúc canh khuya đặng dốc binh cướp trại quân thám tử hay tình trở về thư lại yến anh và liêm thoại hoa nghe nói kinh hồn quốc mẫu còn khổn tại tương gian đông lộ vương cũng mắc đi bảo giá bây giờ có tướng nào kha khá, khá cự địch lại ngô phò mã mới xong lúc đó Tôn Long Tôn Hổ nghe báo ngô khởi sẽ đến cướp dinh, bèn dắt nhau vào Huỳnh La Trướng, thưa với Liêm Thoại Hoa rằng Lúc quốc mẫu đi phó hội, đã dặn dò anh em tôi, phải bảo thủ dinh trại cho nghiêm phòng Nay chúng nó đến đây cướp trại, thì cũng uổng công, thiệt anh em tôi chẳng có lòng núng sợ Liêm Thoại Hoa và Yến Anh nghe nói cả mừng, dặn hai tướng phải đề phòng cho cẩn thận Lòng và hổ vân lệnh lui về tuyển tam quân lập ra Hỏa ngu trầm Hết thảy là năm trăm con trâu Mỗi con cột hai lưỡi đao Vào nơi hai cái sừng Sau đuôi thì lấy dây sắt Mà cột đỏ những đồ quả pháo Con quân sĩ đều dùng đồ hỏa công quả dược Chờ nghe có hiệu pháo Thì mở cửa dinh Mà lùa bày trâu ấy ra Tới lúc canh ba ngô khởi đi vừa gần tới thấy dinh tề đèn lửa lem hem thì vỗ tay mừng rỡ bèn truyền tam quân tả đột hũ xong ao vô đặng thâu dinh trại Lâm hổ truyền quân đốt pháo cho thất kinh sao đít lại hỏa tiêu đốt nóng nên trong tưng bừng chạy ra gặp ai thì chém nấy Lâm hổ lại truyền quân đốt pháo nổ dồi Trâu cũng quán sợ dồn nhau cả bày mà chém quán lên Ngô khởi xem đà thất thế Quân ba phần thì chết hết gần hai Nịch thâu binh cuốn vó chạy dài Lòng hổ lại dục ngựa mà theo đánh nữa Hai đàn đã giáp mặt nhau Ba ngựa lại giao chân Đánh hồi lâu mà sức lực vẫn bình quân tôn lòng mới sanh ra một kế Đâm bậy một thương rồi bỏ chạy Hổ thấy vậy cũng chạy theo Ngô khởi mừng thầm bèn dục ngựa Chạy theo đuổi tới Tôn lòng liền lấy kim phiêu tế Khởi Ngô phò mã đang khi bất ý Bị kim phiêu đánh trúng nơi bắp đùi Tức thì quay ngựa tháo lui Lòng hổ lại đùa binh rượt tới Bởi vì đêm hôm tâm tối Nên không dám đuổi xa Lòng hổ thâu binh trở về Tới trướng Quỳnh La Đem việc thắng trận tâu qua Cho yến quân sư vui cười hát hát Liêm thoại hòa bèn truyền lệnh Dọn tiệc hạ công Và khen ngợi tài yên quốc anh hùng Nhất nhân mà địch vạn trung Quân trung tài tướng tiệc vừa mãn thì trời đã sáng Ai nuôi về trướng náy nghỉ ngơi Còn khi điền đơn tới tương gian Vào đánh phía đông Sẽ gặp một viên phó tướng tên là Kỳ Long Đón lại cự địch Đánh gần năm chục hiệp Kỳ Long bị một thương nhào lăn xuống ngựa chết tươi Điền Đơn bèn dục ngựa đi tìm dây lâu cũng không thấy tâm hơi chung hậu Rồi đó Điền Đơn lại đi qua phía nam Gặp một viên tổng binh tên là Trần Đạt Tướng ấy quơ đao chém xuống Điền Đơn đã đưa thương ra đỡ Đánh được ba bốn hiệp Bị ngọn thương của Điền Đơn hay quá đâm cho một mũi Trần Đạt chẳng kịp trở tay bị thương ấy Xuyên qua hồng mà bỏ mạng Kế đó Điền Đơn đi kiếm vơ kiếm vẩn Cũng không thấy ai hình dạng như dạ xoa Phía tây lại dục ngựa đi qua Xỉ tốt chết hằng hà xa số Mã Duy là tướng giặc Quơ đao rước đánh Bị Điền Đơn đâm trúng Trên kim khôi Mã Duy quay ngựa thối lui Điền Đơn lại quơ đao đuổi theo Ngựa tiên gia tập luyện rất hay Giết tướng chẳng đầy nhảy mắt Ba phía giết luôn ba tướng Cũng đều chẳng thấy Trung Quốc mẫu ở đâu Biết bao nhiêu Muôn thảm ngàn sầu Lại dục ngựa đi qua phía Bắc Mạnh Xuân Nguyên là tên tướng giặc, Múa cây bút nặng gần trăm cân Tới lùi mấy hiệp xa gần Mạnh Xuân Nguyên hồn đã về địa phủ Bình nằm nước bố phương vây phủ Xếp đào thương đứng ngó chân chân mà rằng Thằng nhỏ này ở đâu mà hung dữ quá thần Vào bốn cửa thì giết luôn bốn tướng Lúc đó Điền Đơn thừa thắng Lại xác nhập trung dinh Gặp ngủ chủ soái là thượng tiền Đùa binh tới vây đánh Điền Đơn xem thấy tướng ngô Mình cao một trượng Tay cầm thiết bản Đầu đội kim khôi Mình mặc liên quần kim giáp Quay phong lẫm lẫm Tướng mạo đường đường thì nghĩ rằng Tướng này chắc có võ nghệ cao cường trong bụng có như hình khiếp sợ nghĩ như vậy rồi cũng quơ thương tới chỉ mặt tướng ấy mà hỏi rằng bở tướng ngô tới đó có tiểu tướng ở đây vậy tên họ là gì thì nói cho ngay đặng ta đưa hồn về xùm la điện tướng ngô mới đáp ta tên là thượng Tì vốn làm chức tổng soái tiểu xúc mưa đừng có kinh hại để bổn soái phân lại một hai lời vậy chứ còn anh em cha mẹ gì không làm chức phận gì thì nói thiệt nhưng chẳng có ai nương dựa thì theo ta làm nghĩa tử minh linh tiểu tướng nếu thuận tình thời tới lại ta ta nhận làm thân sanh nghĩa phụ tiền đơn nổi giận mắng rằng tuổi tác ta tuy còn nhỏ chớ danh vọng thiệt quá to tài tuyên vương ấy là vua gia trùng chánh hậu là thân sanh quốc mẫu mọc trù quân Thiệt là sư phụ ở tiên sơn học võ nay nghe quốc mẫu lâm sự tai nạn Nên thầy ta cho ta hạ giới để cứu Mi phải biết ta là một người anh hùng hảo hơn Thì trở nên ngăn trở mà mang tay Cây thương ta nó chẳng vị ai Hãy nó đâm trúng chắc là đổ ruột